Thế nhưng mà anh Nhi lại là con cờ trong tay của Đại Bảo, một gã đàn ông vô cùng nham hiểm và độc ác. Ở tập truyền này thì hai lần liên tiếp, anh Nhi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem là những nguy hiểm mà cô sẽ phải đối mặt là gì đây. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyền này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như Kim chỉ sổ nhé. Cảm ơn dùm hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 2 Bộ truyền Ngục Tù Tình Yêu Tác giả Nguyễn Nhật Thương Qua phần diễn đọc của Anh Sa Anh Nhi không hiểu vì sao người đàn ông này cứ cương quyết phải thân quen với mình Cũng không phải có càng cao hay thế nào cả chị là cô sợ đến tay đại bảo Ông ta luôn nghi ngờ những mối quan hệ bên ngoài của cô Dù chỉ là một người bạn gái Có lần thì cô quen được một người chị bán đồ mỹ phẩm Cũng do lần đó mua nhiều Chị ta tặng thêm cho cô Nên lần nào muốn mua gì Cô đều ghé quán chị ta Thường xuyên như vậy khiến cho đại bảo nghĩ rằng Chị ta đang âm mưu tìm cách để cô trốn Cuối cùng thì đại bảo gài chị ta cầm kè với chồng của người khác bởi vợ người ta đánh đến nỗi không còn mặt mũi ở đây nữa Phải chuyển đi nơi khác Thế nên cô không muốn có bạn Bởi vì việc làm bạn với cô Là xui xẻo cho người đó Tôi... Tôi không thích có bạn Cô trả lời khiến Phong Duy sưởng lại Sau đó An Nhi cứ bước thẳng tiếp Nhưng mà lúc này cô phát hiện Một đám người cầm theo gầy gồng đang đi tới Bàn chân bất giang đứng xứng lại Phong Duy thấy như vậy Cũng nhìn về phía trước Anh khai nhớ mày một cái. Trong phán đoán cũng nhìn ra được đám người kia đang nhìn thẳng vào mình. Anh như lúc này có một chút sợ hãi. Cô cho rằng tay mất của đại bảo đã nói lại với ông ta. Nên đám người này có lẽ đến muốn gây chuyện với anh để dằn mặt cô. Anh nhìn không suy nghĩ gì nhiều. Cô vội vàng quay sang nói. Anh mau chạy đi. Ngay như thế, Phong Duy hỏi lại. Cô quen họ sao? Um, tôi không biết nữa. Nhưng mà có lẽ... Phong Duy nhìn đám người đang lại gần cũng phải chụp tên. Thằng nào cũng tay cầm một ống tiếp sắt Anh tính toán gì đó. Sau đó thì bấm cầm tay cô rồi kéo cô bỏ chạy. Thế như thế, cả đám kêu hô lên. Đuổi theo nó! Bọn chúng chạy theo làm cho cả khu chợ hỗn loạn. Anh nhi bị anh kéo đi bất chợt như vậy khiến cô cũng bị động phải chạy theo. Bọn họ chạy sen vào các giấy quầy hàng. Ở phía sau đám người kia ngang ngược xô đẩy mọi thứ đuổi theo cho bằng được. Khi đó, một tên đã lao đến gần vồm thanh tiếp xuống, mà Phong Duy có sự nhảy bán liền buông tay của ra, quay người chụp lấy ống tiếp đó, dùng chân đạp mạnh vào bụng của hắn, khiến cho đối phương ngã vang vào gian hàng của người dân. Anh sau đấy lại tiếp tục cầm tay của cô chạy thẳng về phía trước. Khi ấy, một tên khác đổi hướng rồi chạy đến đón đường họ, lao đến vùng ống tuyếp xuống hướng vào người của An Nhi Phong Duy linh hoàn giật mạnh tay cô kéo áp sát vào người mình ôm lấy, rồi xoay người đưa chân đá thẳng vào cổ hắn làm cho đối phương ngáp bật ra chỉ đâu như vậy, anh lại kéo cô chạy đi tiêm, hướng đến khu vực bán ra cầm Phong Duy thấy đám người kia vẫn đang đuổi tới anh sau đó, vội vàng rút vài tờ tiền đưa cho một bà chủ bán gà vịt bà ta còn chưa hiểu chuyện gì thì Phong Duy đã liền giận hết các lồng nhốt gà vịt ném đi Già cầm chạy tán loạn Đúng lúc đám người kia chạy tới Gà vịt nháo nhác bay cản đường Phong Duy mềm cười đắc ký Rồi cáo cô chạy đi Hai người họ từ cổng sau Đã ra được khỏi khu chợ rồi Chạy đến một con hẻm nhỏ khác Anh như lúc này đã không thở ra hơi nữa Mà ngồi thùm xuống buông tay của anh ra Gấp gáp bắt lấy không khí Phong Duy thấy như vậy Nhìn xuống cô rồi hỏi Cô không sao chứ? Ngay như vậy, anh nhì lại khai ngước lên. <cười> xin nói chết về thợ không được ấy. Phòng duy anh... nghe câu đó thì lại bận cười một cái. Sau đấy, anh ngó nghiêng xung quanh rồi nói. Tôi nghĩ bọn chúng chắc giờ đang bắt gà rồi. Không đuổi được đến đây đâu. Mà cô biết họ à? Anh nhì nghe như vậy mới xứng lại. Thật ra thì cô chỉ phỏng đoán thôi còn không dám chắc có phải làm đại bảo sai người đến không? Anh như không trả lời. Sau đó đứng dậy vô tình lại phát hiện tay áo của anh thâm máu. Cô vội vàng hỏi: anh bị thương sao? Ngay như vậy, Phong duy mới nhìn xuống tay của mình. Anh bây giờ cô mới biết. À, chắc là so với thường cô hôm trước bị rách xà thôi. Sau đó thì cô mở trong túi sách lấy ra một chiếc khăn tay rồi nói. Anh kéo tay áo lên tôi xem. Ngay như thế, Phong Duy có mở cốc tay áo rồi kéo lên. An Nhi, nhìn vết thương đã há miệng rộng hơn so với tôi đó, cô lại khen nhíu mày. Anh không kiêng à? Tôi thấy vết thương lại còn rách to hơn rồi đấy. À, bởi vì tính chất công việc đặc thù của tôi, thế nên khó tránh khỏi những vận động mạnh. Cho dù là vậy nhưng mà cũng phải chăm sóc cho nó, đến lúc để nặng hơn thì anh có làm nổi công việc gì không? nói rồi cô dùng khăn tay của mình quấn lên vết thương cho anh. Phong duy đứng ở đấy rất cẩn thận quan sát nét mặt của cô. hôm đấy nhìn cô vào buổi tối, lai ánh đèn tím đỏ mờ ảo nên anh không thể nào thấy rõ chi tiết được. hơn nữa tối đấy cô trang điểm, mặc dù rất xinh đẹp nhưng mà so với gương mặt thanh nhã lúc này, tuy sắc khí có kém hơn nhưng mà tuyệt nhiên vẫn kiều diễm đồng lòng. Phong duy sau đó vẫn xác hỏi. Tổ ly là nghề xanh của cô. Vậy tên thật của cô là gì? An Nhi nghe như vậy có một chút khẩn lại, nhưng mà vài giây sau đó cô tiếp tục quấn khăn rồi trả lời. An Nhi. Biết được tên cô, anh khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt có một chút vui rồi nói. Tôi là Phong Duy. Trành Phong Duy. Tôi đâu có hỏi tên anh. Phong Duy nghe cô đáp lại như vậy thì bật cười chỉ là phép lịch sử thôi khi đó an nhi cũng buộc khăn cho anh xong cô khai ngước mặt lên nhìn tôi chỉ dành thêm lần này nữa thôi kiêng nước kiêng dùng lực ở tay này sau đó nhớ mua kháng sinh để uống bây giờ thì tôi phải về đây để tôi đưa cô về không cần tôi có xe đón rất lời thì cô cũng quay người đi nhưng mà khi ấy phong duy vội lên tiếng an nhi Ngay như vậy cô xoay người lại. Anh bước đến, vẫn đưa ra túi quà khi nãy rồi nói. Cái này cô nhận được không? Bởi vì thật ra tôi không có người bạn gái nào cả. Còn mẹ tôi thì cũng không ở đây. Anh nhìn nhìn anh rồi lại nhìn xuống túi quà. Cô cứ tự chối mái cũng cảm thấy không lịch sự. Mà khi nãy anh lại cứu cô một lần nữa. Cô suy nghĩ một hồi rồi sau đó đưa tay ra nhận lấy nó mỉm cười đám. Cảm ơn anh nhé. Nói rồi thì cô cũng vội vàng bỏ đi. An Nhi cần phải quay lại điểm hèn với thằng bạn. Bằng không mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa. Phong Duy đứng ở đó nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô. Sau đấy, nâng cánh tay bị thương của mình lên, chạm nhẹ lên chiếc khăn mà cô để lại. Khỏe miệng khẽ cong lên một nét cười. Xem ra so với tối qua đến mà không gặp cô, thì hôm nay có lem, nước trà, mời bắt đầu ngấm. Dư vậy thanh đàm vừa vàn khiến thần sắc của người đàn ông này trở nên tốt hơn nhiều. An như quay trở lại trước cổng khu chợ. Thằng bạn, vô đã đứng ở đó, đang đi qua đi lại với vẻ vô cùng lo lắng. Vừa nhìn thấy cô, hắn liền chạy đến rồi kéo lại. Tôi đã bảo cô đứng ở đây đời cơ mà. Cô chạy đi đâu thế? Thằng bạn là người từ trước đến giờ luôn giám sát cô. Việc cô đi đâu đều là hắn đưa cô đi và có trách nhiệm quản lý khi cô ở bên ngoài. Thế nên, nếu như bên ngoài có gặp chuyện gì, thì người biết đầu tiên phải là hắn, rồi thì hắn mới báo đến đại bảo. Vậy thằng bạn không hề biết chuyện bàn này. Nói thế đám người đó không phải là người của đại bảo sao? An Nhi nghĩ như vậy mà trả lời. À, có vài món đồ trong chợ không có, thế nên tôi ra bên ngoài để mua. Cô mà trở về muộn thêm 5 phút nữa, tôi phải báo vùng chủ rồi đấy. Anh nhìn ngay như vậy khá gật đầu một cái sau đó ngồi lên xe rồi bọn họ quay trở về phòng trà. Phòng duy khi ấy cũng quay trở lại chợ. Tất nhiên, anh cũng cẩn thận quan sát thấy đám người kia đã không còn ở đó mới đi đến xe của mình ngồi vào rồi lái đi rời khỏi chợ. Đoạn đường có nhìn thấy một quầy thuốc, trong đầu vẫn nhớ lời cô sẵn khi nãy, ghé vào mua vài liều kháng sinh. Lúc này, tại một căn nhà thiết kế phong cách phương Tây hiện đại Đám người cầm gầy gọc băn nái đi vào bên trong, đến sàn phòng khách, nói với gã đàn ông béo ú ngồi ở đấy. Ông chủ, để hắn chạy mất rồi à Ngay như vậy, Cao Sinh tức giận, vơ lấy chiếc gàn tàn, rồi sau đó ném vào người có tên vừa nói. Đồ ăn hại Chỗ mày cả đống người như vậy. Cầm gậy gộc như thế, thế mà lại không bắt nổi một thằng nhái rành. tao đôi chỗ mày đống làm tốn cơm tốn gạo mà. Chúng tôi cố gắng hết sức đuổi theo. Nhưng mà hắn có vẻ là người có tập võ vậy nên chạy rất khỏe. Đánh nhau thì lại rất linh hoạt. Có mấy anh em bị hắn đánh ê ẩm cả người. Ấy. Thế mày không tập võ à? Mày không biết đánh nhau sao? Thế bây giờ tao bảo mấy đứa còn lại lùa mày xem mày chạy có nổi không nhé? Ngay như thế hắn chưa có thể cúi đầu nhận lối. Ông chủ Lần sau chúng tôi sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. Cao sánh sau đó chỉ hành hòm thở mạnh rồi lại hỏi Đã điều tra ra đường hắn là ai chưa? Không có một chút thông tin nào cũng không ai quen biết hình như hắn là người mới đến địa phương này. <cười> mới đến đây vậy mà đã muốn tác oai tắc quái ở đây sao? Cứ theo dõi thêm đi không cần đồng thủ vội ta muốn biết hắn là ai. Vâng ạ À, hôm nay chúng tôi thấy hắn đi cùng với ca nữ của Sơn Hoa, là Tố ly Ngay như thế, Cao sánh liền nhớ mày. Tố Lý? Dạ vâng. con đàn bà đó chỉ là một ả đào hát. Nếu như đại bào không nhận nuôi nó thì nó nghĩ nó đường ăn sung mặc sướng như vậy à? Mà đại bào nuôi nó chẳng qua đời lớn để thiện. Có còn trong trắng cái đích gì đâu. Mà nó lại còn ra vẻ thanh cao. Còn đấy rồi tao cũng phải cho nó một bài học thôi. Tối hôm đấy, tại nhà riêng của Phong Duy, đồ đạc đang đường xếp gọn lại dần. Lúc này, chuông điện thoại của anh bóng vàng lên. Phong Duy trên tay còn cầm thùng đồ, mà trong đấy là những khung ảnh chụp gia đình. Anh lựa một cái đặt lên kệ, sau đó mới bỏ thùng xuống, rồi đi lại cầm điện thoại đang để ở sườn của mình lên. Ba! Đầu xe kia vang đến giọng nói đanh thém của một người đàn ông. Sao rồi? Môi trường mới thế nào? Rất tốt à Đã làm quen được với công việc ở đó chưa? Cuộc sống quần ngũ ở đâu cũng như nhau cả mà ba. Mọi việc không khác ở đơn vị cũ là bao cả Không có gì khó khăn là được rồi Cố gắng công tác tốt Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc Bà không thích nghe những sai phạm Như vậy thì mới có thể tiến cao được Phòng rồi nghe như vậy chỉ biết cười gường Con hiểu mà Lợi dân bên kia có tiếng người phụ nữ đoạt lấy điện thoại sau đó nói Duy à, hoàn thành nhiệm vụ cũng không được quen chăm sóc sức khỏe bản thân nghe chưa con Anh mỉm cười một cái Con biết rồi mẹ Ba mày suốt ngày chỉ lo thành tính Gọi điện cho con không hỏi han được một câu sức khỏe nào cả Cứ nghe mẹ Làm gì miên hết sức mình là được Không cần phải gắng quá đâu con à Con người chứ có phải là thánh nhân đâu Mà thánh nhân đôi khi còn sai nữa Tại nên con không cần phải quá áp lực đâu. Lời bà vừa dẫn thì giọng của bà anh bên ngoài chen vào. Cái bà này, ai là đi dạy con được phép sai bao giờ thế? Nó cũng phải có những lúc không thấu đạt được hết mọi thứ chứ. Thế ông có dám chắc là ông không bao giờ sai không? Bà, Phong Duy thấy hai người họ lại sắp cãi nhau nên vội lên tiếng. Mà, được rồi, con hiểu mà. Ừ, cứ nghe lời mẹ À, còn chuyện quan trọng nữa Lo sự nghiệp thì cũng không được quên lo hạnh phúc của mình Tuổi này, lập gia đình được rồi đấy Ngày nghỉ, đừng có ở một chỗ đọc đi đọc lại mấy quyển sách tư tưởng nữa Ra ngoài đi một vòng gặp gỡ bạn bè Mà bạn gái thì càng tốt Anh nghe như vậy thì bật cười. cười Mẹ ơi, con đến chỗ mới lấy đâu ra bạn bè Thì phải đi sang ngoài gặp gỡ mới có bạn chứ Bỗng nhiên lúc này Anh lại nhớ đến An Nhi Bất giác lại bột miệng nói ờ, Thật ra thì con cũng mới quen một cô gái Thật à còn bé thế nào Nhà ở đâu làm gì Có ảnh không Cho mẹ xem đi Mẹ Còn mai mới có thể biết được mỗi cái tên quấy thôi đấy Cái thằng này Mày sống trong môi trường Đàn ông suốt thế nên khô khan vẻ gặp con gái người ta thì phải chủ động vào Ba mày ngày xưa tán mềm chỉ còn thiếu nước ôm chân đu theo thôi nghe như vậy bà anh liền quát lên cái bà này phong xây bật cười một tiếng <cười> còn biết rồi Ba mẹ cứ nghỉ ngơi đi con đang sắp xếp ít đồ lát nữa còn có việc ra ngoài muộn rồi mà còn định đi đâu thế con có hẹn mẹ nghe như vậy thì lại cười bí ẩn Ừ, à, thế mau um, đi đi Mẹ không làm phiền nữa À, em nhớ gửi ảnh con bé cho mày xem đấy Mẹ Vội vàng xuyên ảnh của người ta không lịch sự cho lắm đâu Mẹ không cần biết Mẹ muốn xem mặt con bé, thế nhá Nói rồi thì bà cũng tắt mãi ngay Phòng Duy thấy như vậy chỉ có thể thở sai một tiếng Anh nhìn sờ trên điện thoại Thực ra làm chỉ muốn đến phòng trà nghe cô hát chưa không có cuộc hẹn nào cả anh cứ điện thoại rồi cũng sắp xếp đồ đạc cho xong sau đấy tắm rửa rửa soạn rồi cũng đi ra xe của mình ngồi vào lái rời khỏi nhà đoạn đường ngang qua một con phố bán hoa anh bấm dừng lại ở một tiệm rồi bước xuống đi vào trong tiệm mình có hoa ly trắng không có à anh muốn lấy mấy cành không quan trọng miễn sao bó giúp tôi một bó thật đẹp là được Cô chủ tiệm hoa cười rồi gật đầu. Và anh ngồi đợi một lát nhé. Phong Duy ngồi xuống trước ghế gần đó chờ đợi. thi thoảng thì lại lấy điện thoại ra nhìn. Anh sợ đến chế qua hát xong mất thì tiêu mất. Một lúc sau, cô chủ tiệm cũng đem bỏ hoa ra, kiểu sáng khá đẹp mắt. Của anh được rồi đây. Phong Duy trả tiền rồi nhận lấy nó quay trở lại xem. Lúc này Thành vô tình phát hiện có một người đang ngồi trên xe máy đứng cách đó không xa nhìn về phía mình phán đoán khá nhanh nhạy Phong Duy nghi ngờ mình bị theo dõi anh ngồi vào trong đặt bó hòa ở ghế phụ. sau đấy khởi động xe nhìn qua gương chiếu hậu Chiếc xe máy kia cũng nổ máy Phong Duy vẫn tỏ ra bình thản lái đi ánh mắt của anh thi thoảng vẫn nhìn qua chiếc gương chiếu hậu xe máy thì vẫn cứ bám sát phía sau Phong Duy lo lắng nếu như bây giờ cứ đến phòng trà chỉ sợ lại gây thêm chuyện nào đó Thế là anh đổi hướng, chọn đường vòng vào, cắt đuôi đối phương. Chỉ là ở đây phòng gì cũng không thảo đường cho lắm. Khi ấy, tại phòng trà sơn hoa, đúng là cây tiền của đại bảo. Hôm nào tố ly, lên hát thì hôm đó đông kín người. Sòng ca trong trào với những nốt lên cao khiến người nghe như thả mình bay bồng theo. Số nốt trầm cũng được cô thể hiện tròn vành, đồng lại rất nhiều cảm xúc. Bài ca vừa kết thúc, ở bên dưới tiếng vỗ tay rầm rộ hay quá hát nữa đi hát bài ngon liếu treo trăng đi An được được bài đấy cũng rất hay đấy anh Nhi ngồi trên sân khấu ngay như vậy thì khép mỉm cười nhìn xuống họ vậy được bài tiếp theo là ngọn liếu treo trăng sau đó anh Nhi nhìn xuống những phím đàn ngón tay thon dài nhảy nhót trên những phím thiên nga trắng sao điều trầm bổng bao trùm cả khán phòng đêm thu xó may rung cảnh liếu Trăng gầy run sẩy giữa cô liêu, chán nồng thương thay vẻ yêu kiều Sương buồn thơ thần trốn phiêu diêu Lời hát đường cất nhẹ nhàng Thấu đạt những âm hưởng bên trong An nhi cơ ngân nga với bản nhạc Cảm giác như bài hát nào mà cô thể hiện Đều phảng phất một chút hành ảnh của bản thân Cuộc đời này Ai mà chẳng sống ít nhất với một nỗi buồn Ai mà chẳng từng ít nhất Thấy mình trong một giả khúc thể lương Thế nhưng với cô Có lẽ mọi thứ không chỉ dừng lại ở con số một. Khi còn đa ngân ngạc cầu hát, anh như vô tình bắt gặm Cao sánh từ ngoài cửa bước vào. Có điều rằng gá ta lại không phải đến nghe hát. Cao sánh đưa một người nhân viên dẫn đi thẳng vào sâu bên trong phòng trà. Cô ở trên sân khấu vừa hát, thế nhưng mà trong lòng thì sinh ra một cảm giác bất an. Lúc này, Cao sánh được đưa đến phòng của đại bảo. Người nhân viên mở cửa cho gá ta ông chủ sánh mời vào trong ông chủ của tôi đang đợi ngay như vậy cao sánh cũng bước vào bên trong vốn đã có hẹn từ trước vậy nên đại bảo cũng pha trà đợi sẵn. ông chủ sánh mau ngồi đi thưởng thức loại trà mà tôi mới nhập về xem thế nào nhé ga ta tiến lại phía bàn tiêm khánh ngồi xuống ghế rồi giả là lịch thiệp nói ông chủ bảo đúng làm chu đáo quá có trà mới đã liền đem ra tiếp Đại bào cười cười rồi đẩy chén trà sang gá ta. <cười> Nào, mời đi. Hai người họ sau đó cũng nâng chén trà lên, nhấm nháp một chút. Cao sánh ra vài thưởng thức rồi nói. Mới chàm thì có vị đắng, nhưng mà nuốt xuống thì mới cảm nhận được vị ngọt. Trà này chất lượng rồi đấy. <cười> ông chủ sánh khen là tốt rồi. Tôi không biết hôm nay ông đến đây có chuyện gì sao? Tất nhiên là có chuyện rồi. Mà chuyện này còn đem lời nhuận về trong chủ bảo nữa. Đại bảo sao vẻ ngạc nhiên. Ồ, là chuyện gì vậy? À, chẳng là ngày kia mừng thò mẹ tôi. Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc cho bà. Vậy nên cần một vài tiết mồm ca hát cho vui vẻ. Tôi muốn mượn tổ lưu của ông một tối qua đêm. Giá cả có thể thương lượng được chứ. Đại bảo nghe như vậy thì khai nhớ mày. Ông ta lăn lồn trong cái xã hội này lâu như thế. Suy nghĩ thì cũng quỷ quyền đâu kém. Tất nhiên, sớm đoán ra được ý đồ của cao sảnh Nhưng mà công việc kinh doanh của đại bảo cũng không tiền đắc tội vơi một vài nhân vật. Ông cũng biết Tố Lì đang là ca nữ được yêu thích nhất ở Sơn Hoa. Ông mượn một tối qua đêm như vậy chắc hẳn là doanh thu hôm đấy của phòng tràm, xe tuột xạm. Chỉ bằng để tôi giới thiệu vài người khác chồng nhé. Ê! Ông không cần lăn tăn về giá. Chính bởi vì Tố Lì được yêu thích nên tôi mới muốn mượn cô ta. Tôi chủ đồng đề xuất giá này Nói rồi thì cao sánh đưa năm ngón tay lên thoạt nhìn thì người ngoài Sẽ không hiểu con số đó giá trị bao nhiêu Nhưng mà trong mắt đại bảo Liền lùa gió một nét sừng sốt Và thèm khát Ông ta suy nghĩ một hồi rồi Liền mỉm cười đám <cười> Ông chiều sánh thật là có hiếu Chiều chi như vậy để chúc mừng cho mẹ mình Như vậy thì tôi không thể phù tấm lòng Nghe hiếu này của ông được Thôi được rồi Tối ngày kia Tôi sẽ sắp xếp người đưa tủ ly đến cho ông Cao sánh ngay như vậy Thì bật cười lớn <cười> Ông chùa bảo đúng là hiểu chuyện đấy Tôi rất thích làm việc với những người như vậy Nào Cùng thưởng thức trà đi Sau đó Hai người họ vừa nói chuyện phím vừa uống trà Ngồi thêm một lúc thì Cao sánh đứng dậy ra về Cùng vừa lúc An Nhi tranh diễn xong Những bài hát của mình Mà lui vào cánh gà Trên đường trở về phòng trang điểm Cô ba gái đụng mặt nhau Cao Sính vừa nhìn thấy cô thì lên cười xảo quyệt. Tố Ly, hẹn gặp lại nhé. Lúc đấy, cô vẫn không hiểu được lời nói đó là ý gì. Chỉ cười gần gật đầu một cái theo phép lịch sự xa xao rồi rời đi. Khi đó, Phòng Duy cũng cắt đuôi được kẻ theo dõi mình bằng cách lái xe vào một trung tâm thương mại. Sau đó Thành để lại xe ở đấy, gọi taxi rời đi bằng cửa sau. Kẻ theo dõi thì cứ đứng ở đấy đợi mà hoàn toàn không biết Phòng suy đã đi khỏi đó ngay trước mắt của hắn. Anh đi thẳng đến phòng trà, sau đó cầm theo bó hoa bước vào bên trong. Quán khách giờ này tàn về hết rồi, cho dù cô ca nữ trên sân khấu vẫn còn đang ngần ngà. Người phục vụ thấy anh thì lên đi lại. Quý khách, anh muốn ngồi bàn nào à? Ngay như vậy, thì anh nhìn sang cậu ta. Tôi muốn hỏi tố ly hôm nay có hát không? À, vậy hôm nay hát sáu bài đã nghỉ rồi phong duy có một thoáng buồn nhà hiền gió cuối cùng theo anh vẫn đền chế phong duy nhìn xuống bó hoa trên tay của mình sau đó đưa cho người nhân viên và nhờ cậu đưa xuống bó hoa này cho cô ấy nhé cậu ta cầm lấy nó phong duy cùng lấy ví rút ra một tờ rồi nhét vào tay của cậu ta cái này là cảm ơn cậu có chút tiền là người nhân viên hăng hái hẳn lên Cậu ta xôi xít cười. Quỹ khách yên tâm. Tôi sẽ đưa tận tay cô ấy. Phong Duy gật đầu một cái. Sau đó quay người trở ra ngoài. Trong lòng của anh có một chút tính toán về cả đang theo dõi hôm nay. Cậu nhân viên kia nhận được tiền cũng liền đem theo bó hoa đến phòng trang điểm gõ cửa. Anh nhìn ngồi bên trong tẩy trang. Nghe tiếng thì cũng nhìn ra. Ai vậy? Tổ ly. Có người gửi đồ cho cô đấy. Nghe như thế... Anh như khai nhú mày rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Cô nhìn bó hoa trên tay cậu ta, dài trần nhận lấy rồi hỏi Là ai gửi thế? Um, tôi không biết tên, nhưng mà là một người đàn ông, anh ta khá cao, gương mạnh cũng bắt mắt nữa, tầm khoảng 30 tuổi. Anh Nhi nghe như vậy không hiểu về sao liền nghĩ đến phòng duy, mà thực ra không phải cô chưa từng được người khác tặng hoa, chỉ là gần đây, người đàn ông này xuất hiện trở nên nhiều trong trí nhớ của cô. Ta muốn cậu nhé." An Nhi nói một tiếng rồi cũng đóng cửa lại quay vào trong, ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nghía bó hoa rồi đưa lên người. Mùi thơm khá dễ chịu. Khi ấy vô tình phát hiện một tấm thiệp nhỏ đính nhét vào sâu bên dưới. An Nhi lấy nó ra, có một hàng chữ ghi trên đấy: "Gửi Tổ Ly, Bó hoa này xinh đẹp như cô vậy." Lời lẽ hoa mỹ này, cô đọc đường cơm trẻ nghiêm có thể là anh Bởi mùa bất giác khẽ mỉm cười Sau đó thì nhét tấm thiệp lại vào trong Rồi đặt bó hoa ấy lên bàn Tâm trạng hôm nay của cô hình như sẽ chịu hơn một chút An nhi tẩy trang rồi thay đồ Sau đó trở về phòng ngủ của mình Tất nhiên đem theo bó ly trắng ấy đi cùng Ngày hôm sau Tài doanh trại quân đội Những đoàn quân chạy bộ vòng quanh sân tập lớn Gương mặt của ai cũng thấm mệt Mồ hôi nhé nhại Phòng Phòng duy Cũng đứng ở dưới cây nắng gai gắt giám sát đoàn quân đội của mình Vẫn không quên giản dò Cả đồng chí phải biết điều trình hô hấp của mình Để quá trình chạy bộ không bị mệt Hãy hít thật sâu bằng muối Thở chậm xa bằng miệng Khi ấy, một đồng chí đang chạy thì dừng lại Hai tay chống vào đuôi cuối xuống thở gấp thấy như vậy Phong Duy cũng vội bước đến Diệu nách cậu ta rồi nói Khi đang chạy không nên ngừng lại như vậy Đồng chí phải làm tốc độ rồi chuyển sang đi bộ Nào, tôi chạy cùng với đồng chí Sau đó thì anh đỡ cậu ta lên Hai người họ xài bước ngang nhau Tiếp tục tiến về phía trước Phong Duy hướng dẫn cậu ta đi bộ nhanh Hít thở đều Sau khi lấy lại sức thì cùng cậu ta tiếp tục chạy Đến khi cậu ta đã dần làm quen được với phương pháp chạy bộ Thì Phong Duy mới buông ra Đi về vị trí đứng của mình Giám sát đoàn đội chạy thêm vài vòng nữa Anh cũng hô lớn Được rồi Tất cả xàm tốc độ Chuyện sang đi bộ rồi nghỉ ngơi Đoàn đồi nghe lệnh và thực hiện Khi ấy Quang Khải đi đến chỗ anh Cả người cậu ta mồ hôi ướt đấm áo Đại úy Ngày ngày cuối tuần quanh thế nào Vừa nói Quang Khải đành vòng tay khoác vài anh Nhưng mà Phong dê cầm lấy chai nước khoáng Chống ngực cậu ta đẩy ra Đừng có lại gần tôi vào lúc này Quang Khải cười cười Rồi đoàn lấy chai nước trong tay của anh mở ra Đưa lên miệng uống Phòng Duy cũng đáp lại Hôm qua tôi phát hiện Có người theo dõi mình Vừa nghe như thế Quang Khải nuốt vội nước rồi hỏi Theo dõi anh à? Ai vậy? Phòng Duy khẽ lắc đổ một cái Cậu ta liền suy tư Anh mới chuyển về đây Làm gì có ai biết đâu Hay là người của ba anh nhỉ? Ông ấy không rảnh dối để làm như vậy Trong này cũng sẽ có người báo lại tình hình thôi Nếu như vậy là ai Mới chuyển đến đây lấy đâu ra kẻ thù thế Nếu như nói là kẻ thù Thì tôi nghĩ đến một người Vừa ngay như thế Quang Khải cũng liền suy xa được Mà ghé gần anh Hà dòng Là cái tên tối hôm đó Phong suy gật đầu một cái ừ, Có thể là ông ta Cô có thông tin gì về người đó không Mặc dù ở đây mấy năm rồi Nhưng mà số lần đi ra ngoài Đếm trên đầu ngón tay Phòng trà sơn hoa là em nghe người ta đồn thổi mới biết. Mai hôm đó anh chuyển về đây, em mới đừng đến đấy lần đầu. Làm sao biết ông ta là ai? Dù thế nào, anh cũng cẩn thận một chút. Đừng để ai phát hiện anh làm việc ở quân đội. Bằng không chuyện đó lồ xa, rắc rối đấy. Tôi tự biết chừng mực. Được rồi, mau nghỉ ngơi đi tắm rửa đi. Còn tập trung đưa mọi người đến nhà anh nữa. Sau đó thì bọn họ cũng rời khỏi sân tập. Tối đấy, Phòng Duy vẫn lái xe đến phòng trà đem theo một bông hoa ly được bó rất tỉ mỉ dường như từ hôm được Quang Khải đưa đến đây bỗng nhiên vì một ai đó mang anh trở thành một thói quen vào mỗi tối Phòng Duy bước vào bên trong tròn cho mình một bàn trống thuần mắt nhìn lên sân khấu anh ngồi xuống rồi gọi cho mình một ấm trà đơn điệu lúc này trên sân khấu vắng người quan khách xì sao tám chuyện chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo phục vụ bê trà lên Anh thuận tay rót một chén. Khi ấy trên sân khấu cũng có tiếng đồng. Mọi người nháo cả lên. Phong duy cũng nhìn đến. Anh Nhi hôm nay xuất hiện trước mọi người trong một chiếc áo dài cách tên màu hồng đất. Táo được theo tỉ mỉ. Một bông hoa ly nở rộ. Gương mặt của cô cũng trang điểm khá nhẹ nhàng. Tông màu hài hòa với trang phục của mình. Không cầu kỳ quá hay là quá sang trọng mà làm khí sắc đoàn trang yêu kiểu. Anh Nhi nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt liền bắt gầm bàn của Phong Duy mà dừng lại. Hai người họ sau nhau một cái nhìn. Anh gật nhẹ đầu một cái thay cho lời chào. Anh nhi thấy như thế cũng khai mỉm cười đáp lại. Cô sau đó lên tiếng. Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu. Bà đầu tiên Tố Ly xin gửi tặng ca khúc Tình Cờ. Mọi người nghe như vậy thì vỗ tay rầm rộ. Anh nhìn sau đó tiến đến cây dương cầm, ngồi xuống ghế, quyền chuyển những ngón tay lên phím đàn. Phong Duy lúc này nâng chén trà của mình lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà hôm nay có một chút ngọt, mùi hương xỉu nhẹ. Tâm tình người đàn ông này trở nên dễ chiều mà kháy mỉm cười. Ai mà biết được là trà ngọt hay là về người trong mắt như là đường mật, nên về nào cũng đều cảm thấy vừa vặn tâm ý. Bọn họ chỉ ngồi cách nhau một khoảng. Người ngân nga câu hát, người gửi lòng lắng nghe. Khán phòng chìm trong những nốt thăng trầm xa xít, bảo sao Tổ Ly lại là ca nữ được yêu thích nhất ở đây. Bởi vì mỗi bài cô hát đều chạm đến nỗi niềm sâu thẳm nào đó trong mỗi người có mặt tại đây. Khi bài hát kết thúc, Phong Duy với một người nhân viên lại, đưa cho cậu một tờ tiền rồi đem bó hoa mang theo nhờ cậu ta mang lên sân khấu cho cô. Người phục vụ cầm bó hoa của anh đem lên sân khấu đưa cho cô, cũng tốt lòng chỉ xuống vì khách ngồi đó. An Nhi nhận lấy, bên trong vẫn có một chiếc thiệp nhỏ, cô mở ra đọc. Hôm qua, cô có nhận được hoa không? Thật ra thì nó vẫn không xinh đẹp bằng cô. An Nhi trong vô thương khét mỉm cười, rồi đặt bó hoa lên trên mặt đàn, sau đó hướng xuống bên dưới rồi nói. Cả khúc tiếp theo có tên Cảm ơn. Khán phòng hôm nay không ai hiểu được ý nghĩa của hát bài đó, riêng chỉ có phòng suy thì khát bật cười. Cảm thê buổi tối ngày hôm nay là để cho hai người họ ẩn ý với nhau vậy. Ngày hôm nay An Nhi có một chút khác lạc, Lần đầu tiên, một tối, cô liền hát 10 bài. Quản Khanh cũng chiều nán lại rất muộn. Cảm ơn mọi người đã ngồi lại đến những ca từ cuối cùng. tôi lý xin phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Mọi người sau đó cũng đứng dậy rời đi. An Nhi nhìn xuống vị trí của anh. Cô khai cúi đầu một cái thay cho lời cảm ơn. Rồi cũng đi vào sau cánh gà. Phòng Duy khi ấy cũng mới đứng dậy. Ấm chào hôm nay vừa vặn hết. Chỉ lo người uống lại say tình mà mất ngủ Ngày hôm sau Đại bào đi sang phòng của cô Ông ta lại ném một khoản tiền rồi nói Lát nữa sang ngoài Mua thêm mấy bộ mới đi Anh nhìn nghe như vậy thì khó hiểu nhìn ông ta Nhưng mà tôi cũng vừa mới mua xong mà Lần này mua đồ tốt một chút Hôm nay không phải hát ở phòng trà nữa Tại sao? Tối nay có một bữa tiệc Muốn cô đến đó hát chuẩn bị ký một chút người ta trả giá rất cao đấy ừ, là bữa tiệc gì vậy hỏi hơi nhiều rồi đấy cứ đi rồi sẽ biết nói rồi thì đại bảo cũng quay người rời khỏi phòng An Nhi ngồi đấy trong lòng cảm thấy bất an cô hát ở đây nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên đại bảo cho cô đi hát ở bên ngoài tối hôm đó mặc dù không biết vị khách đó là ai là bữa tiệc gì nhưng mà An Nhi vẫn chuẩn bị sân trù tấn ít giảm cô biết họ đã bỏ tiền hầu hính thì cũng phải làm sao cho đáng giá. An Nhi mang chiếc váy khá đắt đỏ, thoa hộp phấn mà hôm đó phong duy đã tặng cô. chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, thằng bàn gõ cửa rồi nói: Tố Ly, xong chưa vậy? Sẽ đến đón rồi đấy. An Nhi nghe như vậy cũng đứng dậy rồi đi ra mở cửa. Cô khái gật đầu với hắn một cái, sau đó thì bọn họ cùng đi ra ngoài. Trước phòng trà xuất hiện một con xe khá đắt đỏ. Một người bước xuống mở cửa xe cho cô. Thằng bản quay sang nói Lên đi. Anh Nhi cảm thấy không khí hôm nay có phần kỳ lạ. Nhưng mà cô cũng không được quyền lựa chọn đành phải ngồi vào. Thằng bản được phân công theo sát nên cũng vào cùng với cô. Chiếc xe sau đấy cũng lăn bánh chạy đi. Khi ấy, xe của Phong Duy cũng ngược chiều đi đến phòng trà. đoàn hai xe đối đầu nhau Anh khai nhú mày khi nhận ra người lái xe kia là kẻ, theo dõi anh tối hôm đó. Chiếc xe lút ngang song song. Phòng Duy cũng phát hiện người ngồi ghế sau là An Nhi. Anh khai nhú mày rồi đạp phanh xe lại. Trong lòng liền suy nghĩ có gì đó không ổn. Anh ngay lúc đấy cũng quay đầu xe giữ khoảng cách vừa đủ bám theo xe phía trước. Đi vòng về một hồi thì xe mà An Nhi ngồi dừng lại ở trước một khách sạn. Phòng Duy cũng đổ xe vào một bên đường cách đó không xa. Lúc này thì thằng bản xuống trước mở cửa cho cô An Nhi cũng bước ra ngoài Cô nhìn thấy trước mặt là khách sạn Thì lên khó hiểu hỏi Tại sao lại đến khách sạn thế? Thằng bản nghe như thế thì cũng trả lời Là khách yêu cầu Trong lòng của cô bắt đầu có sự nghi ngờ Tôi thấy là ở đây làm gì có buổi tiệc nào đâu Tôi phải về báo lại với ông chủ Nói rồi An Nhi đành quay đi Nhưng mà thằng bản liền tóm cô lại Ông chủ cũng biết chuyện này, đã xác nhận rồi. Khách đang đợi cô lên hát đấy, mau đi. Sau đó, hắn cũng liền kéo cô đi tuột thẳng vào bên trong, theo sau người lái xe bàn ấy. an như cố gắng vùng vàng với thằng bạn, nhưng hắn là nam giới lại cũng được sàn luyện liền đánh đấm nên lực khỏa gấp mấy lần cô. Hắn chỉ cần kéo nhẹ một cái là cả người cô đã lao về phía trước. phong suy nhìn thấy như vậy thì cũng xuống xe, đi theo sau vào. Lúc anh đi đến được thang máy, đã thấy họ nhấn lên tầng. Anh đứng ở đấy đợi, mắt nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy dần. Sau đó thì dừng lại ở tầng 3. Phong Duy đưa tay ấn nút xuống. Nhưng có là vẫn còn người nên thang máy, lại đi lên tầng 5 rồi dừng lại. Sau đó thì lại tiếp tục chạy lên tầng 6 rồi mới trở xuống. Thang máy đi xuống lại gặp người nên có chút lâu. Phong Duy không đợi được, nên hướng đến cầu thang bộ chạy lên tầng 3. Anh đi dòng cả hành lang các phòng nhưng mà không hề thấy có chút đồng tính nào cả. Sau đó chạy lên tầng 5. Lúc này lên nhìn thấy hai gã đàn ông đi cùng với cô đang đứng canh trước cửa một căn phòng. Sự xuất hiện của anh dễ dàng kéo theo sự chú ý của tên lái xe bởi vì hắn là người của cao xính cũng là kẻ theo do anh mấy ngày nay. Phòng duy Vân dễ dàng vài lánh đàm vơi như là một vị khách mà tiến về phía đó thế nhưng hai mắt của bọn họ lại hướng thẳng đến nhau. Càng xích lại gần hơn thì Phong Xuyên càng khẳng định đó là tên đã theo dõi mình. Chưa có điều về sao cô lại đi cùng hắn và đến đây để làm gì? Đoàn anh đi ngang qua căn phòng ấy, bên trong liền vang lên một âm thanh thủy tinh vỡ vớ, cùng với tiếng hét của phụ nữ. Phong Xuyên ngay khi đó khai nhíu mày tiến lại. Mấy người làm gì cô ấy? Khi đó tên bạn cùng với người có cao sánh bước đến cản anh lại. Không phải là vì của mày, đi chỗ khác. Anh chỉ quen mắt một đường nhìn hai kẻ đó, sau đấy lên bớt chợt, đấm một đòn vào bùm của thằng bạn, khen hắn đau mà khòm người bật lùi lại. Tên kia thấy như thế thì cũng liền vung tay đấm về hướng mặt của anh. Phòng duy, khẽ ngã người về sau né tránh, thuần đà bắt lấy cánh tay của hắn, tiếp tục dùng khuyểu tay thúc mạnh vào mặt của đối phương, rồi đẩy hắn sang một bên. Anh ngay sau đó bước đến cố gắng giật cửa, tuy nhưng mà thằng bạn lúc này lao đến dùng cánh tay khóa chặt cổ của anh từ phía sau, kéo lùi lại. Phong Duy bị xiết cổ, đưa bàn tay lên tóm chặt lê cánh tay của hắn. Thao tác linh hoạt khẽ xoay nghiêng người, rồi đưa chân ra phía sau, ngoắc vào chân của thằng bạn, khiến cho hắn mất thăng bằng chuối người xuống. Anh cũng nhanh nhàn vòng tay ra sau, túm lấy cổ áo hắn rồi vật luôn xuống đất. Đòn mạnh đến nỗi thằng bạn tường trường như xương vỡ vụn, nằm ở đấy nhăn nhó. Khi ấy, Tên kia lại lao đến chụp lấy vai của anh Hắn rút một con dao bấm Nhưng mà chưa kịp làm gì thì Phong Duy một tay túm chặt bàn tay Đang giữ vai anh của hắn Xoay nghiêng người dùng tay còn lại Đánh mạnh vào khỉu tay của đối phương Một tiếng rắc nhẹ Đau đớn khiến cho hắn kêu lên Dù là vậy Hắn cũng cố gắng dùng tay cầm dao đâm vào bụng của anh Phong Duy khá nhăn mặn. Sau đấy thì túm chặt tay cầm dao của hắn Rút ra Tiếp theo đó, một đòn đạp hắn văng về phía cửa dâm một tiếng. Lúc này, bên trong căn phòng đồ đạc vứt ngổn ngang. Cao Sánh khó khăn lắm, mưa vô lấy được An Nhi. Gá mà kề ngoài kia ồn nào cái quái gì, chỉ quan tâm đến con mồi trước mắt. Cao Sánh dáng người to béo đè lên trên thân thể của cô. Do An Nhi phản kháng quá dữ dội đến mướn cao trớn xa mặt của gá. Cao Sánh tức giận dùng một tay bóp thắt lấy cổ của cô tay còn lại cứ mòn men vào bên trong váy An Nhi bị chẳng hô hấp đến mướng gương mặt tái nhợt bàn tay của cô bấu chặt tay của gá bấm móng tay sâu vào xa thịt cố gắng kéo xa kèm lấy một chút không khí để thở tất nhiên mà cao sinh vốn dí to béo vậy nên lực của gá đối với cô giống như là voi trọi kiến vậy An Nhi cảm tưởng như mình không thở được nữa mà bên dưới bàn tay của gá đã chạm đến quần con của cô rồi cô ứa nước mắt Tôi không nhớ hôm nay cô phải chết ở đây à? Không những vậy, chưa lúc chết còn bề đầy đọa thân xác nữa. Khi ấy, Phòng gì đã lấy được khóa phòng từ trong người của tên kia. Anh vội vàng mở cửa rồi chạy sốc vào bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phòng gì cũng không nghĩ nhiều. Lập tức, tốm lê gái áo của Cao Sánh giật ngược lại, đấm ngay một đòn vào mặt của gái, khiến cho Cao Sánh ngã từ trên giường xuống đất. Anh như bắt được không khí thì liền thở gấm. Anh sau đó cũng đỡ cô dậy, không còn thời gian để hỏi han, nên trực tiếp kéo cô bò chạy ra ngoài. Thằng bạn lúc này vẫn còn đau đến tái cả mặt, hắn lồm cồm bò lên rồi hét. Tổ ly, cô quay lại đây, cô không muốn sống à? Anh nhì cũng sợ hãi, nếu như cô bò đi như vậy mà bị bắt về xác định sẽ không xong với đại bảo. Nhưng mà nếu như cô quay lại thì sợ không sống sót qua nỗi đêm nay. Anh như cố gắng bịt tay như không nghe thấy Thuần theo anh mà chạy Cao xanh lúc bấy từ trong phòng đi xa rồi quát lớn Tôi còn không mau đuổi theo nó Người của gái có thể cánh tay bê gái rồi Hắn một tay giữ chặt tay kia Gắn gường đuổi theo Thằng bạn trước giờ có trách nhiệm giám sát cô Nếu như hắn để cô chạy mất tôi cũng không xong với đại bảo Vậy nên dù tưởng như cuộc sống đã vớ vồn xa Nhưng mà hắn vẫn cố lên Khi đó phòng Duy đã kéo cô chạy xuống bên dưới Anh đưa cô đi lại phía xe của mình Dù ngồi vào Vội vàng khởi động lái đi Đám kia xuống được đến nơi Đã thấy xe của phòng Duy lao vút đi Cao sánh tức giận rồi quát lên Đuổi theo đi Phải đưa được nó về đây cho tao Người của gái cùng với thằng bạn Vội đi lấy xem Thật ra đã không còn kịp nữa Nhưng mà chúng nó vẫn phải lao đi tìm Cho dù không biết tìm ở đâu Còn hơn ở lại một chỗ Ông chủ của bọn chúng chẳng sẽ không thể nào để chúng sống yên. Lúc này thì Phong Duy lái xe đưa cô về nhà riêng của mình. An Nhi vẫn còn chấn động chuyện ban nãy, nên cứ như là người mất hồn. Ngồi trong xe, bỗ chặt ngón tay với nhau. Phong Duy bước xuống đi sang phía bên mở cửa cho cô. Nhưng mà An Nhi vẫn cứ ngồi yên ở đó. Cả người dường như đang run lên. Anh thấy như vậy thì lên cầm lấy tay của cô. An Nhi, không sao rồi. Cô ngày như vậy mới từ từ ngừng mặt lên nhìn anh. Ánh nhìn vẫn còn trầm chất sự sợ hãi. Phong suy nhìn cô gật đầu một cái như muốn cô yên tâm. Mà anh nhìn lúc này đối với người đàn ông trước mặt mình dường như tìm được một chút ánh sáng của cuộc đời. Anh sau đó đưa cô vào trong nhà ngồi xuống chiếc ghế sofa phòng khách rồi rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Cô uống chút nước đi cho đỡ căng thẳng. Bàn tay của anh như vẫn còn suôn rẩy nhận lấy rồi cũng đưa lên miệng uống một ngụm quả thật là lúc này nước ấm trôi xuống cổ hỏng khiến cô cảm thấy nhẹ nhóm hơn tưởng chừng như nhiệt độ của nước làm cho cơ thể của cô ấm lên thoát khỏi sự run rẩy vừa rồi chỉ là anh nhi bắt đầu chuyển sang lo sợ cái khác nếu như bây giờ cô không trở về phòng trà đại bảo cho người đi tìm đến lúc đấy không chỉ cô không xong mà anh cũng bị liên lụy nữa anh nhi đặt cốc nước xuống bàn rồi nói Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Sau này có cơ hội thì tôi nhất định sẽ báo đáp. Bây giờ thì tôi phải về rồi. Sau đấy, An Nhi cũng đứng dậy quay đi, nhưng mà anh bông tuốm tay cô giữ lại. An Nhi, cô không định báo chuyện này lên công an sao? Đâu phải là cô không muốn báo, nhưng mà nhiều lần rồi tất cả đều vô dụng. Mối quan hệ của đại bảo đây vô cùng lớn. Báo không được đáp đành, trở về lại còn bị ông ta bảo ngược. Nhiều năm đã sống như vậy Anh Nhi dường như trở nên quen với mọi chuyện Ý đành bỏ trốn của cô hoàn toàn bị đại bảo tẩy trắng Tôi tự biết mình phải làm gì Nói rồi cô quay đi Nhưng anh lại nhất quyết kéo lại Nếu như cô sợ Tôi có thể giúp cô Không cần đâu Tôi tự lo liệu được Cảm ơn anh nhé Anh nhận ra sáng vẻ của cô Là không hề muốn làm lớn chuyện này Phong Duy lại rất cường quyết. An Nhi, tôi đưa cô đến trụ sở cảnh sát. Sau đó thì Phòng Duy lại cáo cô đi. Nhưng mà An Nhi nhất định không chịu. Cô sợ đã không làm được gì lại còn khiến anh bị cáo vào. Đại bảo chắc chắn sẽ không để yên. An Nhi giật mạnh tay mình lại rồi gắt nhẹ. Tôi đã nói là không cần rồi má. Hành động của cô khiến vết thương ở tay của anh bị đồng. Khi nay lại đánh đấm một trần Thế nên vết thương con em lại lét ra Anh khá nhăn mặt Một tay ôm vết thương ở tay kia Anh như thế như thế thì hốt hoảng rồi nói Ơ xin lỗi Tôi không cố ý đâu Đồng vào vết thương của anh sao Nói rồi thì cô cũng vội cầm tay của anh Cao ống tay áo lên Nhìn thấy máu đã dị ra Sau đó đưa anh đi lại ghế ngồi xuống Cởi áo ra tôi xem Phong duyên ngay như vậy Cô ông cởi chiếc áo khoác của mình ra Lúc này không những chỉ có vết thương ở tay Mà phần hông bồng anh Máu cũng loang ra chiếc áo trắng Anh nhi hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh Anh lại bị vết thương mới à? Thật ra lúc này khi xong chuyện Phong Duy mới cảm thấy đau Anh nhìn xuống bụng của mình Khi nãy đánh nhau với hai tên kia Tôi bị một tên dùng dao đâm trúng Cũng ngay như vậy sừng sốt nhìn lên Phong Duy Hai vết thương trên người anh đều là vì cô mà xa Cô có một chút xúc động Đôi mắt trở nên đỏ hoe Không hiểu vì sao người đàn ông này lại vì cô Mà không quản nguy hiểm Anh là người đầu tiên đối với cô như vậy Cô hít một hơi thật sâu Nuốt xuống nước mắt đang trường rơi xa Sau đó nói Nhà anh có hộp sơ cứu không? Phong Duy khát gật đầu một cái Rồi đành đứng dậy đi lấy Nhưng mà anh nhìn lại ấn anh ngồi xuống Cô đứng lên nói Anh để đâu, tôi lấy cho. Anh ngồi đây cởi áo ra đi. Phong Duy nghe như vậy chỉ cô về phía tủ. Ở ngăn thứ hai đấy. Cô đi lại phía đó, mở ngăn thứ hai ra. Có một hồn y tế nhỏ, cầm lấy quay người lại. Lúc này Phong Duy cởi chiếc áo xanh máu của mình vứt xuống. Cơ thể cường tráng cùng sáu mũi bụng săn trắng được phơi bày. Người đàn ông này không những có dung mạo tuấn tú, mà hình thể cũng vô cùng tuyệt đẹp. An Nhi cầm hộp y tế ngồi xuống bên cạnh anh. Cô lấy một miếng băng gạc hay cuối xuống rồi dùng nó bịt lên vết thương của anh, giữ chặt lại để cầm máu. Hành động có dùng sức khiến Phong Suy nhăn mặt lại. Cô thấy như vậy thì lại ngước lên nhìn. Hơi đau một chút, nhưng mà như vậy thì mới cầm được máu. Phong Duy nhìn xuống cô sau đó lại hỏi. Lúc Trương Cô có học qua cách sơ cứu à? Sao anh lại hỏi như thế? Bởi vì tôi thấy cô rất biên cánh xử lý và chăm sóc vết thương. Cũng phải thôi. Bởi vì cô luôn bị thương rất nhiều. Nếu như cô không tự chữa lành cho mình thì làm sao sống được đến bây giờ? Anh nhi không để tâm. Lại cuối xuống nhìn vết thương của anh rồi hơi hợt trả lời. mấy cái này là cơ bản mà. Ai cũng biết thôi. phong duyên ngay như vậy thì khá mỉm cười. Vậy mà tôi lại không biết. Sau này có thể nhờ cô được không? Cô nghe như vậy thì bỗng nhìn lên Khoảng cách gương mặt của cả hai Chỉ là một đoạn nhỏ Bọn họ đối diện nhau trực tiếp như vậy Trong ánh mắt của người đàn ông này Một chút tình nghĩ lộ gió Khiến cho anh nhi hơi đỏ mặt Vội va cúi xuống Cô sau đây ấn mạnh tay vào vết thương của anh Khiến cho phòng duy kêu một tiếng Nói giọng trách móc, Ôi tự không phải tôi cũng đã dàn vết thương ở tay anh Phải kiêng đi sao Anh cũng đâu làm được. Để nó càng ngày càng rách to ra Bản thân anh không tự chăm sóc được cho mình Thì như ai cũng như vậy thôi Phong Duy nghe như vậy Thì lại khá cười Tôi cũng làm theo lời cô dặn Nhưng mà vết thương này Có vẻ như là trì chiều cho cô chăm sóc thôi An Nhi Nghe dòng điều anh như vậy Lại ấn một cái nữa Phong Duy vì đau mà khá ngửa mặt lên nhíu mày lại ôi đau đấy Biết đau thì tự chăm sóc cho tốt vào đi Sau đó Phong Duy không nói gì mà chỉ cười giờ lại tỉ mỉ quan sát nhìn cô Trong đáy mắt phường kia Dường như thấy được Phong 338 Cuối cùng lại giữ một khoảng bình yên Dành cho một đóa hoa trước mặt Anh Nhi phải thay mấy lần băng Mới cầm được máu cho anh Cô nhìn qua vết thương có may là không sâu lắm Bây giờ tôi băng lại cho anh Nhưng mà ngày mai Anh nên đến cơ sở y tế khâu lại Như vậy thì sẽ mau lành hơn Tránh lại sách to ra như vết thương Ở tay của anh đấy Anh nghe xong nhưng không nói gì vẫn im lặng quan sát cô An Nhi lấy quần băng gạc sau đó quấn vòng bồm của anh gương mặt của cô gần như áp sát vào vòng ngực lớn đó rồi lại còn nghe được cả tiếng đập ở lồng ngực Phút trống gương mặt của An Nhi cũng nóng bừng cả lên Cô cố gắng quấn nhanh một chút Lúc này Phong Duy nhìn cô rồi lại hỏi An Nhi Sao tay cô lại đỏ như vậy Ngay như thế cô có một chút trột dạ Vội vàng ngừng đầu lên, nhưng mà khi ấy vô tình cùng chán vào cằm của anh cô một tiếng, khiến cho anh nhì đau mà nhăn mặt. Ôi! Cô đưa tay lên xoa chán của mình, phong duy lại vội vàng cầm tay cô gơ xuống. Anh cẩn thận xem xét sau đó thổi nhẹ lên chán cô. Không sao cả. Giờ thì không chỉ tay cô đỏ nữa mà nó đã lan ra cả mặt rồi. Anh nhì cảm thấy tim mình không ổn. Cô vội vàng cuối xuống gài băng lại cho anh Sau đó đứng dậy rồi nói um, được rồi đấy Nhớ lời tôi sẵn Ngày mai đến cơ sở y tế kiểm tra lại Cả vết thương ở tay của anh nữa Ừm, um, cũng muộn rồi Tôi về đây Để tôi đưa cô về Không cần đâu, tôi tự gọi xe Nói rồi, cô quay người đi Phong Duy lại lên tiếng An Nhi Pháp luật sẽ luôn bảo vệ con người Cô như thế thì cười khổ một cái sau đó xoay lại nhìn anh. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhất định tôi sẽ tìm cơ hội để báo đáp. Nhưng mà chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết. Nói rồi thì cô cũng đi thẳng sang ngoài mà Phong Duy ngồi đấy nhìn theo dáng người nhỏ bé thì đồng lòng chắc ẩn. Anh không hiểu vì sao cô không chịu báo án hay là cô đang bị một thế lực mạnh nào đó trì phối. Bỗng nhiên mỗi ngày tiếp xúc với cô Anh dường như là bị cáo sâu vào lúc nào không biết. Quay nhìn lại, đã không còn cách ra được nữa. An Nhi gọi xe rồi quay trở về phòng trà. Xe dừng lại trước cửa, An Nhi vẫn sợ hãi bấu chặt tay vào nhau. Cô hít thở sâu nhiều lần, sau đó thì mới mở cửa bước xuống rồi đi vào trong. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sam vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay và thực sự là với tập truyền này thì dường như là chúng ta đều có cảm nhận rất rõ là cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta bắt đầu có những xung động uh, nhẹ nhàng dành cho nhau rồi uh, thế nhưng mà rõ ràng là để có thể đến với nhau thì rất khó khăn mà trước tiên là anh như quế phải đối diện với tình huống phía trước đó là quay trở về với đại bảo và thực sự là đọc đến thời điểm đó thì anh sa cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh nhi chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là lần quay trở về này thì cô sẽ phải đối diện với gã ta như thế nào đây và rồi thì sóng gió phía trước đang chờ đợi cô là gì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh chị sầu nhé và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh sa cũng như kiếp chị sầu nhé cảm ơn mọi người rất nhiều.